các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô ảnh phải làm bộ như không có việc gì mà nếu anh nhắc đến chuyện này cô nhất định sẽ hùng hổ chỉ trích anh nếu không cô sẽ không biết làm sao duy trì quan hệ của hai người hứa ân ân lấy tay dở môi mình lại ngồi bất thần ở trong phòng khách anh vì sao lại hôn cô tiểu quỷ này ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của phí kiệt hứa ân ân vội bỏ tay xuống con cười mày dám cười Hự ân ân đứng dậy, bước nhanh ra cửa chính. Làm gì mà tối ngày cứ cắn tay tao, mày thuộc dân tộc ăn thịt người à? Không phải mới vừa uống hai chén canh, rồi còn ăn thêm một quả táo sao? Mày ăn nhiều như vậy, không sợ bị bể bụng à? Đi, chúng ta đi hỏi dì ân ân. Tiếng đứa nhỏ cười hì hì, cô cũng bất chợt cười theo. Mày mới vừa nghe đến dì ân ân, nó lại cười khanh khách, nhờ rõ vừa rồi ta cho mày ăn cơm đó. Mày sao lại vâng ân phụ nghĩa vậy hả? mặc kệ quan hệ của cô và phí kiệt như thế nào đứa nhỏ và cô đúng thật là rất có duyên cô tưởng nghĩ trước 30 tuổi sẽ kết hôn và sinh con ai ngờ lại gặp phí kiệt cô đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để yêu anh hứa ân ân mở cửa cố dùng giọng nói bình thản nhất để nói chuyện sao anh lại nói một đứa nhỏ vong ân phụ nghĩa hứa ân ân trợn má há hốc mồm nhìn tờ giấy các tông trên người đứa nhỏ có thể tha thứ cho anh không Đứa nhỏ vừa thấy ân ân, liền cười rộ lên, hai chân đá lung tung, hai tay vươn ra chồng người về phía trước như muốn người ta ôm vậy. Hứa ân ân sờ sờ mặt đứa nhỏ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tờ giấy có ghi dòng chữ. Có thể tha thứ cho anh không? Cô vốn muốn quên đi nụ hôn đêm qua, ai biết anh cứ muốn nhắc lại. Mẹ, đứa nhỏ bập bẹ kêu. Hứa ân ân chồng người về phía trước, muốn ôm lấy đứa nhỏ. Phí Kiệt cũng chồng người về phía trước đối diện với cô, ôm nó tức là chịu tha thứ cho anh Cô nhìn khuôn mặt thiên sứ đang cười của anh đến quên cả việc phải nói những gì Nhìn ngay người Phí Kiệt thấy đôi mắt đẹp của cô đảo qua đảo lại trong mắt anh hiện lên vẻ đắc ý khóe môi tươi cười kiêu ngạo như là mới bắt được vàng vậy hai tay hứa ân ân đỏ ửng vội vàng ôm lấy đứa nhỏ Đúng, em nhìn ngay người một người đàn ông mà lông mày còn đậm hơn cả của phụ nữ giống như là vẽ vậy Thật kỳ cục Nếu em không thích Cứ lấy kéo cắt hết lông mày của anh đi Phí kiệt càng kể sát mặt cô Mạnh liệt nhìn thẳng hai mắt ân ân Cứ ân ân hít một hơi thật sâu Thanh âm lớn đến nỗi Phí kiệt thiếu chút nữa đã khoanh tay trước ngực Mà cười hề hề Anh nháy mắt tán tỉnh cô Môi ân ân run run Chọn to hai mắt không nói nên lời Phí kiệt thấy vậy Trong lòng anh càng muốn cười lớn hơn nữa Không nghĩ em đối với anh Đình Đình hôm nay ăn mặc dễ thương quá nha Hứ ân ân vội vàng cuối mặt tranh đối diện với anh Cố ý lấy đứa nhỏ làm cớ Đứa nhỏ hôm nay mặc nguyên bộ đồ hải quân màu lam rất hợp với đôi mắt tròn xoe của nó Hai má phúng phính, miệng cứ gửi khanh khách rất dễ thương, làm người ta cứ muốn ôm nó mãi Đình Đình Sao con đáng yêu quá vậy Ngày mai gì sẽ mua cho con một bộ đồ của siêu nhân để ra ngoài đường thế nào cũng làm người ta chết mê chết mệt cho coi Chịu không Cô nựng hai má của đứa nhỏ lòng cảm thấy thật ấm áp Phí Kiệt đột nhiên ôm lấy đứa nhỏ cũng dùng sức nựng hai má cô Hứa ân ân em còn chưa trả lời câu hỏi trên tờ giấy các tông của anh Phí Kiệt khó chịu vì bị cô làm lơ nắm chặt tay cô, buộc cô phải nhìn thẳng mặt anh Nó vô tội Hứa ân ân liếc mất nhìn tờ giấy trên người đứa nhỏ sau đó xoay người đi vào phòng khách Cho nên em tha thứ cho anh Phí kiệt bước một bước dài chắn ngang trước mặt cô Tùy anh hở ân ân lẩm bẩm cô không dám nhìn thẳng mặt anh Chuyện này có thể tùy tiện sao Phí kiệt nhướng mày Đang muốn nổi giận Đột nhiên mắt rừng ở hai tay đang đỏ ửng. Ánh mắt anh lại sáng Cô vì thẹn thùng nên không dám nhìn thẳng mặt anh Hôn môi mà cũng tùy tiện sao Phí kiệt Cô ý trêu chào cô Khói miệng hơi nhếch lên tự tiếu phi tiếu Sao Làm gì mà anh cứ nhắc hoài vậy, em quên rồi Cô cố gắng cân bằng hô hấp Nhưng vẫn không làm cô bớt đi hoang mang Em dễ dàng quên thật sao Hay là anh lại làm lần nữa Bàn tay phí kiệt đặt lên trên vai cô Phát hiện cả người cô đang run dậy Khóe môi anh tư cười dạng dỡ Cô thích anh Đây là khởi đầu rất tốt Nếu anh muốn tán tỉnh thì đi tìm cô bảo mẫu ngày hôm qua kìa Cô đột nhiên quá to Phí kiệt kinh ngạc Không biết sao cô lại nổi giận Cô không phải người hay nổi giận, trừ phi cô muốn dùng cách này để che giấu cảm xúc thật của mình. Anh không muốn tìm cô bảo mẫu kia, anh thích hôn em hơn. Thân thể cô bỗng dưng lắc lư. Ai tin lời anh chứ? Cô mở mịt nói, cảm giác đầu óc đang phiêu diêu giữa không trung. Ăn ăn, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net